Buddham taranam kacchami, dhammam taranam kacchami, bhangaṃ taranam kacchami, du tiyampi buddham taranam kacchami, du dhammam taranam kacchami. Tuk tiyampi zanggang taranang kacami, tak tiyampi buddhan taranang kacami, tak tiyampi damang taranang kacami, tak tiyampi zanggang taranang kacami. Con đem hết lòng thành kính, đi đến nương nhờ nơi Đức Phật. Con đem hết lòng thành kính, đi đến nương nhờ nơi Đức Pháp. Con đem hết lòng thành kính, đi đến nương nhờ nơi Đức Tăng. Do lời chân thật này, mong sao cho con đạt được sự an lạc, thoát mọi khổ và chứng ngộ nhất bàn. Mong sao hết thảy chúng hữu tình cũng đạt được như vậy. Thế là sáng ngày mai chúng tôi sẽ rời khu vần rừng này quay trở về Quát Trăm Pơn để chuẩn bị cho mùa an cư nhập hạ vào mùa mưa các vị tỳ khưu sẽ ăn trú trong một ngôi chùa tôi rất hoan hỉ khi được dẫn vị tân tỳ khưu thassahtito làm một cuộc sắp ra nữa đối với vị đó Thì khi vẽ ghé vào phòng vị này chơi, tôi đã nhìn thấy có tivi, có đầu đĩa và có cả một cái đầu có thể chơi được điện tử PlayStation và một cái tủ lạnh nho nhỏ. Tám năm trời làm vị sa di sống trong hai người chủ lại không được dạy dỗ và học hành thường xuyên liên tục như ở các trường lớp đào tạo nên có một vài thú vui nho nhỏ cũng thật là dễ hiểu và có thể cảm thông được. Nhưng nay vị ấy đã được tu lên bậc trên là vị tỷ khu pích khu trong pháp pháp luật của Đức Thế Tôn nên với lời khuyên dạy của tôi vị ấy đã không xem tivi không còn đà động đến những thú vui ở trong căn phòng đó nữa nhưng điều này chỉ xảy ra khi tôi ở đây còn liệu khi tôi rời khỏi đây, tivi vẫn còn trong phòng, mọi thứ vẫn còn trong phòng, thì ai dám chắc, vị ấy sẽ không quay trở lại, thưởng thức những thú vui đó, nên tôi quyết định thuyết phục vị ấy rời khỏi chu xứ này, đi đến gõ lây thăm mạng sa thán, dịch ra có nghĩa là Nơi thực hành pháp của Quả Lây là một vùng đồi núi yên tĩnh, tịch mịch, xa vắng, cuối một ngôi làng hẻo lánh, mết tèn. Và tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn ở trong phần tiếp theo của đĩa CD. Mùa mưa vào an cư mùa mưa Điều này được bắt đầu từ thời Đức Phật Khi đó các vị tỉ khiêu đi du hành Đi từ nơi này sang nơi khác Các vị đi cả trong mùa nóng Đi cả trong mùa lạnh Và đi cả trong mùa mưa Các vị dẫm đạp lên cỏ cây xanh và cả các loài sinh vật. Dân chúng bèn chê bai. Các vị salmon thích tử đi du hành trong cả mùa nóng, mùa lạnh và mùa mưa. Các vị dẫm đạp lên cỏ cây xanh và nhiều loại côn trùng. Các vị gây ra nhiều sự tổn hại cho các loài sinh vật. Ngay cả những con chim... Bày đi kiếm ăn, chúng cũng còn có một mùa dừng lại ở yên một chỗ. Còn các xa môn thích tử này thì đi du hành cả ba mùa. Nghe thấy những lời phản nàn, phê phán, chê bài của dân chúng, Đức Thế Tôn đã tập họp các vị tế khưu lại, thuyết lên bài pháp thoại phù hợp và nói rằng đã cho phép vị tỷ khưu an cư ba tháng mùa mưa. À, rồi sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho Đức Thế Tôn phải quy định thêm về vấn đề này. Thì có những vị an cư mùa mưa ở những nơi không có được phép như an cư mùa mưa ở ngoài gốc cây, không được phép. Có vị khác thì an cư Mùa mưa ở trong tròi tạm của người trông giữ vườn, của người trông giữ ruộng, không được phép. Có vị an cư mùa mưa ở lều tạm của người chăn giữ ngựa, không được phép. Rồi sau đó có một số vị thì không có chú xứ không có chú xá. Và Đức Tôn cho phép các vị này là Không ăn cư mùa mưa đối với vị là không có chú xứ không có chú sá. Có nghĩa là vị này là thường xuyên chỉ sống ở trong rừng, không có liêu cốc, không có gì hết cả. Và cũng không ở liêu cốc ở đâu cả. Thì như vậy chúng ta thấy là đến phước của vị này là không có liêu cốc. Thì chỉ trừ ra những vị như vậy là không ăn cư mùa mưa. Nhưng mà những vị này thì rất ít đâu. Nhưng mà có. Để chúng ta thấy là phước liêu cốc là quan trọng. Nếu bạn cúng giường đầy đủ liêu cốc thì bạn có thể hai lựa chọn. Bạn không thích liêu cốc thì bạn ra cốc cây bạn ở được, thoải mái. Còn nếu bạn có liêu cốc bạn mệt, bạn nghỉ ngơi, nằm nghỉ ở trong liêu cốc. Thì đó là một trong những quy định về ăn cùng mùa mưa. Rồi sau đó trong mùa mưa, một số vị vẫn đi du hành. được cái tôn nói là không nên đi du hành trong mùa mưa. Vị nào đi du hành phạm dục đạt. Rồi sau đó lại có những công việc đặc biệt dẫn đến bắt buộc phải ra đi trong mùa mưa. được cái tôn mới quy định là việc ra đi ngắn hạn trong mùa mưa trong vòng 7 ngày để giải quyết công việc liên quan đến bảy hạng người. Ra còn tính chi tiết hơn là liên quan đến chín hạng người nữa. Thế được cái cũng có quy định rất rõ trong tạng luật. Và rồi còn khá nhiều quy định khác liên quan đến mùa mưa. Có cả một chương trong tạng luật. Bạn nào muốn thì có thể tìm hiểu thêm để biết về đời sống của vị Tỳ khưu. Thì vào mùa mưa thì các vị Tỳ khưu thường có lễ dâng y tắm mưa trước màu mưa. Thì à uh, tại sao lại có y tám mưa? Trước đấy thì các vị tỳ khưu không có y tám mưa, chỉ có ba y bình thường thôi. Thì uh, vào chỗ đó, vào ngày đó tại Chetavana, kỳ viên tịnh xá vườn ông Anathapindika cấp bột uh, độc. À bà Visakha Đại nữ thiện tín Bố thí cúng dường đệ nhất Có thỉnh mời Đức thế Tôn Và 500 vị thị thư Đến nhà thọ thực Vào đêm Và dạng sáng Ngày hôm đó Cho đến buổi sáng Là trời đổ mưa Vô cùng lớn Hạt mưa rơi liên tục được cái tôn nói với lúc đó là vào buổi sáng rồi được cái tôn nói với các vị tỷ-khiu này các tỷ-khiu khi mưa lớn đã đổ xuống ở trên ta như thế này thì có nghĩa rằng mưa lớn cũng đổ xuống trên khắp bốn châu thiên hạ cũng y như vậy đây là trận mưa lớn cuối cùng trên toàn bộ quả địa cầu này các ông có thể cởi bỏ ra các y và thấm đẫm thân hình với nước mưa. À, các vị khiu nghe nói là đây là trận mưa lớn nhất, trận mưa lớn cuối cùng đều khắp trên toàn bộ quả địa cầu nên à, các vị hoàn hỉ bỏ ra cái y của mình và thấm đẫm thân hình với nước mưa và tắm táp uống nước rất thoải mái à, ngoài trời mưa. Thì lúc đó bà Visakha bảo cô đầy tơ gái. Ngày cô gái, cô hãy đến và thỉnh mời các vị đại đức. Đã đến giờ thạo thực, thỉnh mời các đại đức đến nhà đến thạo thực ở nhà chúng ta. Và cô gái đã đến chú xá. Khi đi đến từ xa thì các cô chỉ thấy các vị thầy khưu đã bỏ ra hết các y à, hàng tắm ngoài trời mưa Ngay lập tức cô đã quay trở về à, Cô nói với bà Visakha, Sạc Kha là, Thưa bà à, Ở trong chú xá chỉ có các vị đạo sĩ lõa thẻ không có các tỷ khư Nhìn dân chúng lúc đó là nhìn thấy các vị tỷ khư là chỉ thấy các vị đập y đi bát hoặc là thành thoảng vào chăm thăm chú xá thì thấy các vị đập y đi tới đi lui hoặc là cùng lắm đi làm công việc gì đó nóng bức thì các vị thì bỏ ra một y thì vẫn còn y nội, à, vẫn còn y nội. Ừ. cho nên là việc cô gái nói như vậy cũng là bình thường. hay là bà Visakha xin phép giao, ồ, chảy mưa lớn như thế này nên chắc các đại đức đã bỏ ra các y và thấm đẫm thân hình với nước mưa. À, cô gái không thông minh này, cô gái ngu ngốc này đã không thấy, cho nên nói như vậy. À, bà lại nói rằng, này cô gái. À, Hãy đến chu xá và nói với các vị tỳ hưu đã đến giờ tạo thực hãy đến nhà chúng ta tạo thực và cô gái lại quay lại cô đầy tớ gái lại quay lại chu xá thì lúc đó các vị tỳ hưu đã tắm táp ngoài thoải mái ngoài trời sau đó lau thân mình khô với hết nước và sau đó đắp vào các y nội thượng y và ngồi nhàn tịnh trong các chu xá và các chu xá được đóng cửa Vì trời mưa rất to Thì cô đẩy tựa gái đến Không thấy ai cả à, thì Lại quay về, về Nói với bà Vy Sơ Kha Thưa bà à, là Trong chú xá Tất cả các chú xá đều đã trống trơn Không có một vị tùy khiêu nào cả à, Bà Vy Sơ Kha lại xuyên diễn xong Cô đẩy tựa gái này Thật là không thông minh Các đại đức chắc hẳn Sau khi đã tắm ngoài trời Một cách sảng khoái Rồi sau đó đã đi vào các chú xá đắp các y nô y thượng và đã đóng cửa lại. Thì bà đã bảo cô Đề thư hãy đến chi tạp và hạ thành mời một lần nữa. Và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn gọi tỳ khưu. Này các tỳ khưu, đã đến giờ thọ thực. Chúng ta hãy đi đến thọ thực ở nhà bà Visakha. Thì các vị tỳ khưu vâng đáp lời Đức Thế Tôn. Đắp y mang, mang bác. Và tương tự như viên lực sĩ. Co cánh tay ra và duỗi cánh tay lại. Cũng tương tự như thế. Đức Thế Tôn và 500 vị Thế Khiu. Biến mất tại Chê Tà Và xuất hiện tại nhà bà Vì Sa Kha. Và Vì nhìn thấy Đức Thế Tôn và 500 vị Thế Khiu. Phát sành Hỷ Lạc chưa từng thấy. Đức như lai có thần lực. Đức Như Lai có đại thần lực. Bởi vì ở đây, trong khi trời mưa, nước ngập đến tận quá đầu gối ở khắp mọi nơi như thế này thì Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ khưu không bị ướt dù chỉ là một chéo y đã xuất hiện tại nơi này. Và với lòng hoan hỷ, bà đã đích thân đặt bát cúng giường vậy. Hướng dẫn chỉ huy những người trong nhà cũng đặt bát cống giường đến 500 vị tỷ khíu có Đức Thế Tôn là vị thượng thủ đứng đầu. Ờ, rồi sau đó, sau khi Đức Thế Tôn và các vị tỷ khíu đó thỏa thực xong, bà đến đành lễ Đức Thế Tôn và nói, Bạch Đức Thế Tôn, con có một ước muốn, con có một ước nguyện. Này, Vi Saka. Các đức Như Lai đã rời bỏ mọi sự ước muốn, mọi sự ước nguyện. Nhưng Bạch Ngài, đây là điều hợp lý, là điều không có tội lỗi, là điều đem lại an lạc. này, Vissaka, hãy nói lên những điều như bà muốn. Và ở đây bà Vissaka đã nói với Đức Thế Tôn kể lại toàn bộ câu chuyện và nói rằng, Bạch Ngài, sự trần chuồng là không tinh khiết sự chần chừ là đáng ghê gớm. Nay còn xin được dâng y tắm mưa đến các vị tỳ khưu. Được cái cột đã im lặng đồng ý. Và sau đó bà đã thành xin được dâng y tắm mưa đến cho các vị tỳ khưu ni bởi vì bà nói là khi các cô tỳ khưu ni đi tắm ở ngoài bến sông cùng chung bến tắm Với các cô gái điếm Thì các cô này đã trêu đùa các bà Các cô của tỷ khiu ni là Này các cô Sao các cô lại từ bỏ các dục lạc đi xuất ra Làm gì quá sớm như vậy Không phải không phải là sự gần gũi với đàn ông Các loại dục lạc nên được thượng thức thọ hưởng hay sao Các cô hãy làm như vậy Và sau đó khi về già Các cô mới xuất ra Như vậy là các cô sẽ vớ được cả hai đầu mối Họ đã trêu đùa trọng kẹo các cô tỳ khiu ni tại bến tắm như vậy. Các cô ấy đã trở nên uh, xấu hổ. Thì bà uh, Bì Sạc Kha đã thành điều thứ hai như vậy. Và rồi bà xin thêm 8 điều nữa. Là xin được uh, dâng dược phẩm đến các vị tỳ khiu. Uh, xin được dâng cháo đến toàn bộ các vị tỳ khiu trú tại Savatthi. À, xin được dâng vật thực cho vị à, tỷ khưu bị bệnh. Xin được dâng vật thực cho vị tỷ khưu chăm sóc người bệnh. Xin được dâng vật thực cho vị tỷ khưu đi du hành đường xa. Và xin được dâng vật thực cho vị tỷ khưu từ nơi xa đến Savatthi. Và như vậy, bà đã thành nguyện Đức Thế Tôn 8 điều nhân đó Đức Thế Tôn đã thuyết lên bài kệ ngôn về mười lễ của cháo và thuyết lên bài pháp thoại làm hoan hỷ làm phấn khởi làm phấn chấn bà Vi Sa Kha. Vậy là bà Vi Sa Kha đã đạt được tám điều ước nguyện như trong thời quá khứ bà đã từng hoan hỷ bà đã từng mong muốn khi bà nghe nói một vị đại thiện nữ trong thời một vị Phật quá khứ đã được vị Phật đó tán thán và xác nhận địa vị đệ nhất đại tín nữ bố thí đệ nhất. Thì tám điều ước nguyện làm hàng ngày. Thần cúng vật thực tất cả các vị Tỳ-hiếu vi bạch. Tỳ-hiếu chăm sóc người bệnh. Giần cháo hàng ngày. Rồi dược phẩm, rồi vị tỷ-khiu đi du hành đường xa, rồi vị tỷ-khiu đi từ nơi xa đến. Thế Đức cây Tôn có hỏi là tại sao bà lại có những ước nguyện như vậy, thì bà phân tích là bạch Đức cây Tôn là vị tỷ-khiu đi du hành đường xa thì mà lại còn mất thời gian đi kiếm vật thực, đi khất thực như hàng ngày nữa thì là vị ấy có thể bị trễ một đoàn xe, trễ một đoàn người đi chung. Vì thời đó các vị Thị Khiêu thường đi chung với đoàn xe, đi chung với đoàn người. Trên những đoạn đường hoang vắng thì có cái đoàn xe của Phật tử đó thì họ dân cúng vật thực cho thì Đời sống của vị Thị Khiêu đi đường xa rất dễ dàng. Nên là bà Vy Sạc Kha nói là nếu mà hôm cuối cùng trước lúc đã đi mà còn phải bận rộn với việc đi kiếm vật thực nữa thì sẽ trễ đoàn xe, trễ đoàn người đi không đúng thời. Hoặc có thể đi vào buổi chiều thì đi được một đoạn ngắn thì đã vào trời tối rồi thì lại phải vào nghỉ nên được nên bà thành nguyện là xin được dâng cúng vật thực cho vị thi kiu đi đường xa rồi bà lại ước nguyện là được dâng vật thực cho các vị thi kiu từ phương xa tới mới tới thì bà nói là các vị mới tới thì chưa thông thuộc về đường xá nơi nào có vật thực nơi nào không có vật thực à, giờ nào đi cắt thực à, thì mà lại còn đi đường xa lại còn mệt mỏi nữa thì bà muốn dâng cúng vật thực cho các vị như vậy để cho các vị đó có được một ngày nghỉ ngơi à, sau khi đã đi à uh, hỏi thăm các vị về đường xá, đường phố thì các vị hôm sau đi khất thực được dễ dàng hơn. Rồi, bà lại muốn dâng dược phẩm cho các vị tỳ khưu cho phù hợp. Thì bà nói rằng nếu các vị tỳ khưu mà không có dược phẩm thì sẽ bị đau bệnh mà có thể bị chết nữa, nên là bà muốn dâng dược phẩm. Rồi sau đó bà muốn dâng vật thực cho vị tỳ khưu bị bệnh. Thì bà nói là vị tỳ khưu bị bệnh rồi thì không thể nào mà dùng sức mà nỗ lực đi khất thực được, thì bà muốn dâng vật thực đến các quý như vậy để làm cho các quý nhanh chóng được an trú trong sự nghỉ ngơi, điều dưỡng và nhanh chóng hồi bệnh. Rồi lại nữa bà lại muốn săn cúng cho vị thì khiu chăm sóc vị bị bệnh. vì vị này chăm sóc cho vị bị bệnh rất là nhiều công việc phải làm, thường ngồi túc trực kề bên, nay lại còn phải đi kiếm vật thực nữa thì sự chăm sóc vị kia không được như ý mà hơn thế nữa lại làm mệt nhọc thêm cho vị này nữa, vốn đã chăm sóc vị kia cả ngày lẫn đêm rồi. Thì rồi. À, toàn là những ước nguyện phù hợp, toàn là những ước nguyện chính đáng và hợp lý và là thể hiện sự hộ độ rất là tín tâm, à, rất là đầy đủ, à, à, rất là chu đáo. Thì ờ đây thì sư cũng nói thêm luôn về một vài câu chuyện liên quan đến bảo Vi Sátkha đại nữ thí chủ, bố thí cúng dường liên tục sung mãn thời đức A-tôn, bà Vi-sa-ca chứng quả tu được huần từ khi lúc 7 tuổi. Sau đó thì đến tuổi lấy chồng thì gia đình bà gả bà cho một gia đình triệu phú, nhưng mà gia đình kia thì không có đức tin, nơi tam bảo một chút nào hết, theo ngoại đạo thì lại nhờ có ừm um, ừm um, sự tín tâm của bà mà đã làm chuyển biến cả toàn bộ gia đình nhà chồng. Nên nổi mà sau đó khi gia đình uh, khi người bố chồng trước đấy thì còn ngồi yên một chỗ ăn trong khi cô vị tỷ khưu đứng xin ăn ngay trước cửa. À, nhân có câu chuyện như vậy thì bà đã nói bố chồng là ăn cơm gạo cũ. À, <cười> sau khi ông ăn món ăn thượng vị nhất và sau đó thì nhờ câu chuyện đó mà cuối cùng bà đã khiến cho ông ông bố thay đổi quan điểm và sau này thì trong một lần Đức Thế Tôn đến nhà bà Thiết Pháp thì thì ông bố chồng nghe ở bên ngoài đó đã chứng đắc được quả tu đầu huân và đi vào bên trong và kề miệng vào ngực con dâu và nói rằng đây là mẹ của tôi đây chính là mẹ của tôi vì coi như là ông chứng quả tu đạo huân thì coi như là được bà nhờ có sự hỗ trợ duyên của bà con dâu cô con dâu rất là lớn nên đã được sinh ra vào dòng thánh chính vì được sinh ra vào dòng thánh nên ông đã nói là đây là mẹ của tôi nên từ đó người ta thường hay gọi bà Visakha là mẹ của uh, uh, Vigarla migara, migara la la tên của bố chồng ạ. Migara. Thì đây là câu chuyện về bà Vi Rồi còn một, một bà Vi thì thường xuyên đến chùa xá. Và lần nào bà đến bà cũng mang đồ cúng dường hết sáng, chiều, tối thì có khi đến buổi tối đến nghe pháp. Thì bà cũng rất hay chăm sóc các đức thầy tôn và dâng cúng như đức thầy tôn rất nhiều vật nhỏ nhỏ. Những có lần thì dâng cúng được cái tôn cả một cái khăn lau mặt rồi À, cùng đó là cái cái quạt đuôi trâu bản dịch là quạt đuôi trâu và cái uh, vật để trà chân thì bà xin phép được dân cúng cho các vị thì thứ khác cũng như vậy được cái tôn thì chị cho phép khăn mặt thôi còn lại cái quạt đuôi trâu thì đức cái tôn không cho phép Ngoài ra thì còn có một câu chuyện khác liên quan đến bà Visakha Sa Kha là uh, uh, có một lần thì bà để quên một chiếc uh, áo, nó là chiếc áo nhưng mà thực ra là cái bộ đồ trang sức bởi vì nó toàn là bằng vàng ngọc các loại và rất nặng, phải người có sức khỏe mới mang được cái, cái bộ đồ đó. Trong toàn cõi râm răm budita chỉ có hai bộ đồ áo trang sức như vậy. Nặng đến cả hai chục cân thôi. Thì toàn vàng ngọc với đồ trang sức được làm. Hai người có sức khỏe và có phước lớn thì mới mặc được. Trị giá đến 90 triệu đồng tiền vàng. 90 triệu đồng tiền vàng. thì Trong một lần đến thăm quan chú xá thì bà bỏ ra chiếc áo đó. Bà để quên quên thì đại đức vi saca đại đức ananda đã để riêng ra một chỗ và và sau đó thì uh, bà nói với người đầy tớ gái là hãy đến chu nếu mà cái đó được chuyển ra chỗ khác thì có nghĩa là cái đó là thuộc về uh, các vị thi kêu dân cúng nhất các vị thi kêu rồi đó. thì thì quả nhiên người đầy tớ gái đến đã thấy là nó không còn ở vị trí đó nữa thì uh, mới vào nói bà uh, và coi như cúng lên vị thì khiu rồi này muốn xin chuộc lại <cười> chuộc lại thì được chín uh, chuộc lại thì mất chín triệu đồng xong rồi bà lại về bà nghĩ bà muốn đem mang bán chiếc áo này đi nhưng mà không ai mua được bà lại tự bỏ ra chín mươi triệu đồng tiền vàng nữa để tự mua lấy cái bộ uh, uh, cái, cái cái cái cái bộ uh, trang sức á xin lỗi các bạn là bà cầm chiếc áo về chứ không phải trả đồng nào, nói lộn <cười> bà cầm chiếc áo về nhưng bà xác định là cái áo này là không thuộc về mình nữa rồi nên là bà mới mang đi và không, không thuộc về mình nên bà không dùng nữa bà mang đi, em đi bán đấu giá nhưng mà không ai mua được rồi tự bà mua về 90 triệu tự bà bỏ ra 90 triệu đồng rồi sau đó bà dùng tiền đó thêm 90 triệu đồng nữa thì mới xây nổi một chú xá vô cùng đẹp đẽ có các nóng nhọn đây là bút bạ vạn nặng, nghĩa là uh, chú xá nằm về phương đông, ừ. đông phương chú xá, thì tại đông phương chú xá nữa cái tôn rất thuyết rất nhiều bài pháp quan trọng, thì bạn nào hay đọc kinh thì sẽ nhận được điều đó, thì uh, còn có một câu chuyện khác uh, liên quan đến uh, uh, bà Visakha mà phiền não đang tồn tại trong bà Visakha. À, có một thời bà Visakha bị chết đi đứa cháu bà khóc bà thấm đẫm thân mình với nước sau đó có công việc bà đi đến đức Thế Tôn Để đức Thế Tôn mới hỏi tại sao như vậy bà mới kể câu chuyện là làm sao con không thể đau buồn khi mà đứa cháu trai khả ái dễ thương dễ mến của con đã mệnh chung vào sáng nay Để đức Thế Tôn mới nói Thì bà có muốn uh, uh, những người trong thành Savatthi này là người thân của bà không? Thì bởi vì dân thành Savatthi là rất quý bà. À, có lễ hội lớn nhỏ thì đều thỉnh mời bà đến nhà hết. Đó. Thì bà bảo có. Đức Cư Tôn mới hỏi là thì một ngày ở Savatthi này có bao nhiêu người chết? Một ngày trong thành bà Savatthi có 5 người chết, 10 người chết, 15 người chết thì Đức Kỳ Tôn bảo như vậy là trong một ngày có 5 người thân, 10 người thân, 15 người thân của bà chết. Vậy thì có khi nào bằng thân hình bà, tóc bà không bị thấm đẫm nước mắt và nước tẩm ướt vào các quần áo như vậy hay không? Thế bảo không có cái nào. Nhân đó Đức Kỳ Tôn mới nói là người nào có một người thương yêu, người đó có một nỗi sầu muộn, người nào có mười người thương yêu, người ấy có mười nỗi sầu muộn. Và nhân đó Đức Kỳ Tôn đã thiết bài pháp thoại phù hợp làm nhổ lên mũi tên sầu muội nơi bà Vi Sa Bà Vi Sa này có phước rất lớn, nhưng mà thật ra là, đương nhiên là cũng có cả phiền não nữa. Nên bà Vi Sa sẽ tái sinh tổng cộng tám kiếp, thọ hưởng tất cả những sự an lạc ở tất cả sáu cõi trời, sau đó mới tái sinh nhân cõi tịnh cư thiên, chứng ngộ nhật bản tại đó. Thì như vậy là Nhân mùa mưa liên quan đến y tắm mưa thì chúng tôi thuyết lên bài pháp thoại như vậy. Xin được hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên trên toàn bộ của lĩa cầu. Các thân bằng quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp. Và đặc biệt hồi hướng xin được tri ân các vị trưởng lão trên toàn bộ của lĩa cầu. Các vị đã đem chánh pháp về Việt Nam và đồng thời cũng xin được cái phần phước này thì tất cả các anh em huynh đệ Trừ Thiên đã thường đi theo hộ trì, nhắc nhở, sách tấn tôi trong nhiều kiếp sống. Mong sao với sự thật này, muôn loài được